Bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Trong cửa giao văn Lăng Động Vũ nhìn qua con mắt gắn trên cánh cửa, nơi này không bằng căn nhà bên xình núi của hắn, không có hệ thống điện tử vi diệu. Bên ngoài là chắc sở viên xinh đẹp, con mặt nặng đầy vẻ mỏi mệt, có cảm giác tâm lực hết sức cao kiệt. Lăng Động Vũ mời nặng vào phòng, cho sở viên tiến lại sofa rồi ngả xuống một cách hết sức quen thuộc. Lăng đội vũ tới ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm khuôn mặt, nhìn nghiêng rất đẹp của nàng. Phụ nữ phương Đông ít người có khuôn mặt nhìn nghiêng rõ nét thế này, trông vừa phiên bản tượng nữ thần Hy Lạp. Chắc sở viên dõi đôi mắt đẹp về phía trước lầm bầm nói. Hai trăm năm hai hành khách, mười bảy nhân viên và tiếp viên đều tọt nặng. Lăng đầu vũ lặng lẽ thở dài. Mỗi người trên máy bay đều có đích đến riêng, đột nhiên cùng dừng lại ở một nơi. Dù cuộc đời họ khác nhau Nhưng cuối cùng lại chung một kết cục vĩnh viễn Cho sở viên run khẽ Nàng kêu lên Tại sao chứ? Lăng đầu vũ im lặng không đáp Cho sở viên kể Trước khi máy bay gặp nạn, Cơ trưởng đã nói một câu rất kỳ quái Lăng đầu vũ quay phát sang nhìn cho sở viên Nàng không hề ngoảnh đầu này Mà vẫn nhìn ra phía trước Rõ ràng đã bị câu nói đó dây vào ghê gớm Nàng chậm rãi Anh ta nói Không ai có thể hủy diệt được ta cho khi ta đủ sức mạnh ta nhất định sẽ quay lại Rồi nàng từ từ quay về phía lăng Độ vũ Dường như hy vọng hắn có thể giải đáp cho nàng Lăng Độ vũ lẩm bẩm nhắc lại câu ấy Khuôn mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ khổ sở Chắc sở viên nói tiếp Sự việc xảy ra trong phòng bay lúc đó E rằng mãi mãi là một dấu chấm mỏi biến cơ trưởng này theo khẩu cung của tất cả mọi người là một người bình thường khỏe mạnh lạc quan hôn nhân tốt đẹp có vợ có con tuyệt đối không có chút động cơ nào để gây ra vụ bạo hành đe dọa hại mình hại người đó lần đội vũ ngậm ngừng cô có tin tùy... là có ma quỷ không? Chắc sở viên kiên quyết lắc đầu không tôi không tin giống như một quả bóng xì hơi nàng gỡ đầu ra thành ghế sofa buông ngực hợp đồng rõ ràng là nội tâm đang chứa đựng những mâu Tuấn và giằng xé dữ dội. Mãi một lúc sau, cho sỡ viên mới hơi bình tĩnh lại, đang gối thẳng lên, hai mắt đăm đăm nhìn Lang Độ Vũ. Ông có giấu tôi chuyện gì không đấy? Lăng Độ Vũ bực mình đứng dậy, đi lại trước cửa sổ. Trên đường người xe qua lại nhộn nhịp, ánh mặt trời tỏa sáng, cảnh vật bừng bừng sự sống. Nhưng trong lòng hắn lạnh lẽo vô cùng. Cho sở viên bước đến sau lưng hắn thì thầm: Tôi xin lỗi. Lăng đầu vũ rung động Người đẹp bứng bình lần đầu tiên xuống rộng như vậy Hắn quay lại nở bình tựa vào thanh cờ sổ khẽ nói Ngoài hai trang cuối cùng bị xé Tôi vừa mới xem qua cả cuốn nhật kế Tôi đã lưu hết vào máy tính Chắc sở viên thắt ngần đầu Chầm chầm nhìn lăng đầu vũ Ánh mắt hết sức phức tạp Sự vấn độ vì bị lừa dối Sự bất ngờ, sự khao khát tìm biết Tất cả đang xem với nhau Lăng Đậu Vũ háo hức, đột nhiên ôm lấy cứng mặt chùi giống của nàng, lòng ngập tràn nhu tình. Hắn thì thào: "Để anh hôn nhé, rồi anh sẽ kể tất cả với em." Bốp, một cái bạt tay đanh gọn từ bàn tay ngọc quả cho Sở Viên dấn thẳng lên má Lăng Đậu Vũ. Cho Sở Viên lui lại hai bước, gương mặt đỏ ửng, nhưng không phải là vẻ tức giận, như lẽ ra nó phải có, mà là vẻ gì khách tựa hồ bối rối. Lăng Đậu Vũ thấy đau rát. Trên mái hiện lên 5 vệt ngón tay hắn bật cười khổ Phản ứng kịch liệt nhất thời của chất sở viên Thật vượt ra tưởng tượng của hắn Ánh mắt chất sở viên lướt qua một hối lỗi Nhưng rất mau chóng bị vẹt kiến nghị thay thế Nàng nghiêm trang nói Lăng tên sinh Mong ông từ giờ về sau đừng ăn nói với tôi như vậy Lăng đầu vũ có cảm giác bị tổn thương Nhất thời Hai người đều không biết phải tiếp tục như thế nào Lăng đầu vũ đi đến trước tủ lạnh Tỏ ra bình thường hỏi cố uống một cái gì ướp đá nhé. Chắc sở viên thần tình phức tạp, nặng hít một hơi thật sâu, gật đầu có vẻ miễn cưỡng. Được, cảm ơn ông giờ nàng nhấc điện thoại lên. Lăng độ vũ mở tủ lạnh, vừa định làm hai ly nước trái cây, bỗng nghe chắt sở viên thốt lên một tiếng. hắn ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, thấy nàng đang cầm điện thoại, nét mặt kinh hoàng. Lăng độ vũ lao lại đón lấy ống ngay, vừa đưa lên tai, sắc mặt cũng thay đổi. đừng dây bị cắt rồi cho sở viên lấy bộ đàn ra áp vào tay súng sở bảo nhũ sóng mạnh lắm lăng đội vũ nói đáng tiếc là không thể mang được cái dồn đợt ấy đến đây lần này phải đối phó trực diện rồi đúng lúc ấy một chuyện không thể xảy ra nhất bỗng xảy ra tiếng chuông điện thoại từ đường dây kia đã bị cắt tự dưng vang lên hai người cùng giật bắn mình nhìn nhau nghi hoặc lăng đội vũ chù trừ dây nát rồi cầm lấy ống nghe Một dòng đàn ông nói tiếng Anh rất chuẩn thất lên, hết sức lấy độ. Ngài là Năng Tiên Sinh? Lăng Độ Vũ cười. Chẳng phải tôi thì còn ai nữa? Ông là tợ sửa chữa do công ty điện thoại cử đến phải không? Chắc sở viên đứng bên nghe mà lắc đầu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khâm phục Lăng Độ Vũ, đối mặt với hiểm nguy mà hắn vẫn bình tĩnh ung dung như vậy. Người đàn ông trong điện thoại đáp. Tôi là chuẩn tướng Stenen của đội đặc công Israel muốn được nói chuyện một cách yên tĩnh với lăng tiền sinh. Vì vậy mới mà muội tạm thời ngắt đường dây liên lạc của ngài. Sự bất đắc dĩ, mong lăng tiền sinh độ lượng bỏ qua. Lăng đầu vũ kinh ngạc, Israel từ xưa tới nay luôn phủ nhận các hoạt động của họ ở nước ngoài. Hôm nay lại thay đổi tác phong thẳng thắn thừa nhận một là biểu hiện của việc quyết giết người diệt khẩu hay là bộc lộ thanh ý muốn đàm phán thật sự. Danh tiếng của chuẩn tướng Stenen Lâm Độ Vũ không chỉ đang nghe qua, mà hắn cũng từng mất bao thời gian công suất để nghiên cứu về ông ta. Người này phụ trách mọi hoạt động tình báo của Israel ở nước ngoài, nên biết rằng Israel xưa nay vẫn đấu sinh tồn rất vất vả giữa vòng vây bao thế lực thù địch. Đương nhiên phải tìm biết quốc thổ nhân lực của địch lớn mạnh hơn mình bao nhiêu lần, vì vậy hoạt động tình báo đã trở thành công việc quan trọng nhất trong hoàn cảnh ấy để bị của chuẩn tướng Stalin này lớn đến mức nào chỉ cần nghĩ là có thể hình dung được. Lâm Độ Vũ cười Làm sao mà yên tĩnh nói chuyện được đây? Lẽ nào lần này thuốc nổ của các ông có lắp bộ giảm thanh chứ? Đối phương cười lấp, lộ vẻ lung túng. Trong chuyện này có chút nhiều lầm, căn nhà bên sườn núi đó, xin lang trên xin cho biết giá, chúng tôi nhất định sẽ bồi hoàn. Lâm đồ vũ nguy giận hỏi. Được, ông muốn nói chuyện gì? Tuần tướng Stenen đề nghị. Tôi có thể vào nhà nói chuyện trực tiếp với ngài được không? Lâm đồ vũ đáp. Xin cứ tự nhiên. Sa nan cúp máy, Ông nghe điện thoại lên trở lại trạng thái câm lặng vì bị ngắt dây, đối phương vậy là kiên quyết ngắt đứt mọi cuộc liên lạc. Cho đến một phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lăng đầu Vũ ra mở. Nơi bước cửa là một thân sĩ ngoại quốc, trong bộ ân phục rất tinh tế, tuổi khoảng 45, tóc tai gọn gàng, hai bên mày đã lốm đốm bạc, sống mũi gắn một cặp kính gọng vàng, đôi mắt lấp lánh tinh quang, tướng mạo anh tuấn bất phàm qua phóng đạm của một học giả, lăng độ vũ ngay người nghi hoặc hỏi, ông là chuẩn tướng Stanen, tự hồ có chút không tin vào mắt mình. chuẩn tướng Stanen cười cười mở đáp, lăng tiên sinh, Stanen chính là tại hạ. lăng độ vũ mời ông ta vào phòng, trông thấy toà sở viên Stanen ung dung cúi chào, trang trụ nhậm, cửu ngưỡng đại danh. Cho sở viễn thấy vẻ văn nhã của Starnan Không khỏi lấy làm lạ Trong tưởng tượng của nàng Starnan phải là một người đàn ông Giá rẻ đen giảm, mắt sâu mũi gáy Vừa kênh nghị chắc Việt Vừa tàn độc vô tình Không ngờ lại là một thân sĩ phong độ thế này Starnan chưa từng để lọt bất kỳ Tấm mảnh nào ra ngoài Là một nhân vật nổi danh thần bí Lăng đội vũ khép cửa lại Sau lưng Starnan Không thấy tân quân bấm chuông Ý nói Starnan đã bỏ quên chuông Mà đi gõ cửa Starnan nghiêm túc đáp Tôi có một thủ họa rất đắc lực Chỉ vì nhấn cái chuông mà địch nhân lén lắp bố dẫn đầu từ trước Thành ra thịt nát xương tàn Từ đó trở đi tôi đã luyện thành thói quen gõ cửa Rồi ông ta cười Vừa rồi chỉ làm vô tình theo thói quen mà thôi Làm đội vũ tự nhủ: Cuộc sống của Starnan thật là ăn không biết ngon Ngủ không biết yên Nghi kỵ dò xét theo mỗi bước chân Chẳng nhiều ông ta đã biết vô tình với cuộc sống như vậy chưa Chắc khởi viên đứng bên hỏi Tôi có phải tránh đi không? Thực ra nàng chẳng muốn tránh đi đâu hết Đây chẳng qua là tin phát chế nhân Do từ phản ứng của đối phương mà thôi cho nên là lão hồ ly Làm gì mà không hiểu Ông Tăng Nghiêm nhắc mặt nói với Lăng Độ Vũ Thủ tướng đại Quốc đã hạ thiết quân lệnh Bắt đầu từ 4 giờ chiều nay Tất cả nhân viên của chúng tôi Phải rút hết khỏi việc tranh đoạt ảo thạch Nói đến đây ông Tăng ngập ngừng Vì vậy, tôi đến đây nói chuyện, hoàn toàn với tư cách cá nhân, mong rằng nội dung của lần nói chuyện này sẽ được dự kiến. Tiếp đó, ông ta lại tỏ ra lúng túng. Ngài có thể nói tôi chỉ là vì vì một tự hồ không tìm được từ ngữ thích hợp, một lát sau ông ta mới tiếp. Là một người thư hành bất đắc dĩ, mới đến đây tìm Ngài, mong Ngài hiểu cho chuyện này. Lăng Đội Vũ cảm động. Starnan đã nói rõ trước là hắn tuyệt nhiên có thể từ chối cuộc trò chuyện Vì ông ta không còn quân gì để nhúng tay vào việc này nữa Tiếp đến mới nói ra nguyên nhân tìm đến hắn Sự thẳng thắn ấy bộc lộ ở loại người Đã quen lãnh huyết vô tình mà giống như Starnan thật là giống có Lăng đồ vũ khoan khoái đáp Tôi hứa Ánh mắt hai người chuyển sang cho sở viên Thân phận của nàng có tốt đặc biệt ví như nàng tự nhận là không thể giữ bí mật Thì nàng nên biết ý mà tự động rời đi. Chắc sở viên trải qua một lúc đấu tranh nội tâm rồi đáp. Tôi hướng sẽ giữ kín. Chà Nen tiên sinh ạ. Chà xúc động mỉm cười. Ông ta biết điều này đối với chắc sở viên là một sự nhượng bộ to lớn. Vì ít nhất nàng cũng có thể đem chuyện đang nghe đã thấy hồi báo lên tận cấp. Cho dù ông ta sau này phủ nhận thì cũng hết sức mất công. Ba người cùng ngồi xuống sofa. Chà nói diễn tiến của sự việc đã đến giai đoạn không thể kiểm soát được nữa. Tôi bình sinh chưa từng chịu thất bại, nhưng trong vụ việc truy tìm cáo lâu này, tôi chỉ có thể đau khổ mà thú nhận sự thật. Lăng độ vũ và các sở viên tập trung tinh thần lắng nghe. Stanen thần sắc có vẻ buồn giận, khiến người ta cảm thấy nếu không phải thủ tướng của ông ta hạ lệnh rút lui, ông ta nhất định sẽ không từ bỏ, sẽ theo đuổi cho đến chết thì thôi. Mãi một lúc sau, Stanen mới bình tĩnh lại ông ta trầm ngâm nói Các vị có thể cho rằng Chúng tôi ngăn ngược Lao vào vòng tranh đoạt thứ dị vật này Đó là vì các vị không biết Ngay từ khi bắt đầu Chúng tôi đã là những người tham dự rồi Lăng đội vũ và chát sở biên Cùng ngạc nhiên chăm chăm nhìn Stanen. Stanen lạnh đẽo nói Vì cáo đầu là người của chúng tôi Lăng đội vũ và chát sở biên Cùng bật dậy kêu lên Cái gì? lúc này họ mới hiểu tại sao Stanen lại khách hàng yêu cầu họ giữ kín chuyện, đồng thời cũng nhiều cái bí mật động trời này cần rất nhiều dũng cảm và quyết tâm mới có thể nói ra được, vì nó vi phạm cung cách hành sự của ông ta. Chỉ cần thân phận của cáo nâu bị tiết lộ, nhất định thế giới sẽ nổi phong ba, từ tưởng tượng trên báo sẽ trưng lên một dòng tiêu đề lớn, dán đẹp Israel dũng tay vào vụ thảm sát hàng không thì sẽ gây nên hậu quả gì? Chính quyền hiện tại của Israel cũng có thể. Vì thế mà bị lật đổ trả trách họ phải lập tức rút lui Cáo lâu là đặc công của Israel Chanel cười khổ Các vị hiểu chứ Lắng đầu vũ và các sở viên gật đầu Chanel lấy lại tinh thần Cáo đầu thân thật là Gaspard Người Israel Gia tộc Y có rất nhiều người là quan chức chính phủ Lòng trung thành với quốc gia của Y Không thể nào nghi ngờ được Nhưng đó là chuyện một năm trước đây Chanel thở dài dường như rất xúc động. Thần tình của ông ta bây giờ thật khó khiến người ta tin được đó là người đứng đầu một đơn vị đặc công lãnh diện vô tình mà cũng có thể đó chỉ là cách để ông ta che giấu đi con người thật của mình. Stanley tiếp. Để nguy tàu thân thế của cáo nâu, các vị không biết chúng tôi đã phải phí mất bao nhiêu công sức tìm người viết sách cho y, tìm người vào làm tình báo trong các công ty để thu thập thông tin cho y. Kính y một bước nhảy vọt lên địa vị. Một danh sĩ cố vấn kinh tế lợi hại nhất Có điều cái giá phải trả tuy lớn Nhưng thu hoạch thì không phải nhỏ 20 năm nay Y đã lập nên bao nhiêu công lao cho tổ quốc Giúp chúng tôi biết trước được Đường đi nước bước của đối thủ Giữa vòng vây cân định Vẫn có thể phấn đấu tự cường Vượt lên dẫn trước Lăng đầu Vũ và các sở viên sừng sốt Thảo nào cáo nâu lại bản lĩnh như vậy Hóa ra sau nâng y là sự hỗ trợ Của cả một đế quốc nên nói Các đầu luôn tận dụng tốt thân phận đặc biệt và su nhân của mình. Y nhận được sự chào mời hoan nghênh của bao nhiêu quốc gia. Thêm nữa, kiến thức của Y cũng tốt. Ngoại hình lại anh Tuấn, có thể nói là một nhân vật hư phòng hoán vũ. Ngừng một lúc, nét mặt lộ vẻ nhớ lại ông tiếp. Mới đến khoảng tháng 2 năm 1987, Y nói có chuyện quan trọng, hẹn tôi đến Paris gặp mặt. Các vị nên biết vì lý do bảo mật. Đã hơn 10 năm chúng tôi không hề có bất cứ một lần gặp gỡ hay liên lạc trực tiếp nào Vì vậy, y vừa gọi tôi đến Paris Tôi lập tức khởi hành đi ngay Chính trong lần gặp mặt ấy Lần đầu tiên y đưa gia đình nghị Đánh cắp ảo thạch khỏi bảo tàng Cairo Chanel cười ngợn Các vị có lẽ cũng đoán ra phản ứng của tôi lúc đó Tôi kiên quyết từ chối Tệ quốc và Ai Cập quan hệ đang hết sức tế nhị Tôi không cho phép bất cứ một hành động lỗ mãng nào Hướng hộ là hành vi công diện đánh cắp bảo vật của người ta. Chà nền than thở. Lúc đó, y chịu nghe lời tôi thì tốt biết mấy, hoặc là ông ta lại cây khổ. Hoặc là tôi chịu chấp nhận ý kiến của y thì cũng tốt biết mấy, rồi lại thở dài. Y cứ nói mãi, biện dẫn những chứng cứ rất đáng tin cậy rằng, ảo thạch có khả năng là một loại sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt xa trình độ hiện nay, về sau chúng tôi nghiên cứu những chứng cứ ấy và xuống lệnh, rồi đối chiếu nhận thấy cũng không phải là không có lý. lăng độ vũ hỏi, sau đó thì sao? Stanen đáp, chúng tôi chưa tằng nhau một cách không vui vẻ. Bà tăng giàu mới biết y đã hành động rồi. Khi cảnh sát hình sự quốc tế ra cáo thị lồng bắt y, tụi mình ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. lăng độ vũ lúc này mới hiểu cáo nâu tại sao lại đi tìm Tajie Masamu. Chỉ có ta gì mới giúp yêu hoàn thành được việc đánh cắp báu vật Chanel nói Chúng tôi lập tức phát động cuộc vây bắt trên toàn thế giới Nhưng không sao tìm được cao nâu Thậm chí đến hôm nay Lăng đầu vũ và các sở viên lặng im không nói Israel xưa này nổi tiếng về tình báo và đặc công tinh nhuệ, Cái nào bị xếp vào danh sách tiêu diệt của họ Dù có ngụy trang hay cải dạng, thân phận thế nào Cũng có mà chạy thoát Cao nâu là người của bọn họ Là người họ hết sức quen thuộc Muốn trốn của sự truy bắt của bọn họ Thì thậm chí còn khó hơn cả lên trời nữa Starnan lâu vẻ nhớ lại trầm ngâm nói Tazi, Mashamu Quả là thần thông quang đại Ba tên thụ hạ mà Ifide Giao cho cám đầu sử dụng Đã đánh cắp được ảo thạch Tháo đường bộ vượt qua biên giới Đến được Jordan. Chính ở đó cáo đầu mất rằng Chỉ còn lại thi thể ba tên thụ hạ của Tazi Phải nói thẳng là cho dù đội ngũ thuộc hảo xuất sắc nhất của chúng tôi cũng chưa chắc có thể hạ sát thủ hạ của ta gì. Làng đầu vũ và các sở viên lộ vẻ không đồng ý, bởi vì người con dụng ý ám toán người vô tâm thì rất dễ thành công, cho dù là hảo thủ bậc nhất cũng có thể lén bị hạ sát. Stanen hiểu rõ cảm nghĩ của hai người, ban giải thích. Chúng tôi cũng đã hy sinh mất tám thủ hạ, họ đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, lại những hảo thủ đệ nhất lưu, kinh nghiệm giao chiến phong thú lăng đầu vũ thốt. Tôi biết. đèn biết là hắn ám chỉ việc làm đổ sập căn nhà bên sườn núi, bên cười về hối lỗi. Họ chết rất lạ lùng, không thể nói như ở đây trông ngọn ngành được. Nhưng có một điểm tương đồng, từng lúc chết đều bị kinh hoàng ghê gớm, làm những hành vi hết sức điên cuồng. chẳng hạn như một tên cháu lên tòa nhà chọc trời ở New York nhảy xuống. Đặc biệt quá dị là những nơi cáo nâu đi qua, cứ như là chỗ không người. Cho dù trên thế giới mỗi cửa cầu đều đã được ra lệnh là phải giữ y lại Y vẫn cứ tới lui tự do Chưa có ai nhận ra y Cứ như y học được pháp biến hình vậy Shannon <cười> ngẩng đầu lên nói với vẻ do dự Tôi phải thừa nhận một điều là Tôi đã luôn luôn trúi bỏ sự thật Là cao đầu đã biến thành một cái quần Có một sức mạnh khó lý giải Gần như là một sức mạnh tà ác phù thủy Chúng tôi không thể ứng phó được Chắc sở viên nắm mình và suy nghĩ Những lời của Starnan Khiến nàng bắt đầu suy xét đến những khả năng của tà ma Lăng đội vũ hỏi Đêm hôm qua làm sao các ông tìm ra nhà tôi Starnan nhìn sang chắc sở viên Chuyện này có lẽ chắc chủ nhiệm mới giải thích được thỏa đáng Starnan nói như vậy Không chỉ ngầm báo tin tức là Lấy từ cơ quan cảnh sát tình sự quốc tế Mà còn chứng thực suy đoán lúc trước của Lăng đội vũ Trong cảnh sát tình sự quốc tế có nội gián Cho sở viên chừng mắt nhìn Starnel Starnel cúi mình về tạ lỗi Không thúc được giận Cho sở viên chẳng có cách nào đành kể ra Chuyện này là do Nữ công thức Elisa của Anh Quốc thuật lại đó là một gia nhân tuyệt sắc Cũng là người tình khắc cốt ghi tâm của cáo đầu. Họ đã từng chung sống một thời gian Mới chơi tay quãng Ba năm về trước Theo lời Elisa Thói chơi miếu bạo liệt của cáo đầu Làm cô đánh mất cả bản thân mình và bạn bè Vì thế mới chia tay Gano rất có phong độ, chấp nhận để cô rời đi Vì vậy về sau, quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt Theo lời cho sở viên thì sự việc đã xảy ra như sau Đó là một buổi tối cách đây hai tuần nữ công thức Eliza vừa dùng xong bữa tối Đang ngồi xem sách trong thư phòng bỗng từ bên ngoài vọng đến tiếng có cửa Elisa nói Mời vào Cửa thư phòng bật mở Bà quản gia Lini đứng đó Sau lưng hình như có một người khác Eliza hưng ngạc nhiên vì Lily biết rất rõ tính cô lúc đọc sách không thích có ai tới làm phiền, nhất là những người chưa hẹn trước. Vẻ mặt của Lily rất kỳ dị, bà ngập ngừng nói: "Phu nhân, có khách tới thăm." Eliza tỏ ra không vui, đang định chối từ, thì người đứng sau bà quản gia đã kêu lên: "Lily, là anh mà!" Nữ công tước sáo động cả người, thoát đứng bật dậy, quần sách trên tay rớt xuống đất thẳng thốt: "Cáo nâu!" Cho dù giọng cao nâu đã khàn đi Nhưng cô vẫn nhận ra Cao nâu thân nền to cao bức hẳn ra Con áo trên người còn có vẻ ngay ngắn Nhưng dáng điệu thì khiến cô hoàng hồn Cao nâu từ xưa tới nay rất quan tâm đến ngoại hình Lại biến thành bộ dạng như vậy Cô không dám tin vào mắt mình Tóc tay y dối bời Hai mắt vần đỏ những tiêm máu Như một tên đào ngũ khỏi chiến trường Hoàn toàn bất thiết chiến ý Khuôn mặt tiêu tị, vùng ngực phập phồng Ánh mắt lộ vẻ, đi ai và tuyệt vọng sâu sắc Eliza nói với Lily: Cảm ơn, bà có thể đi được rồi. Bà quản gia do dự một lát, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng lui ra. Eliza nói với thèo: Bà đóng cửa hộ tôi. Cửa thư phòng khép lại, chỉ còn đôi nam nữ đã từng một thời yêu thương nồng đậm. Eliza vội vàng bước đến trước mặt Cáo Nâu, ngẩng đầu do xét rồi thân sát hỏi: Chuyện gì vậy? Cáo Nâuờ đờ đẫn bất động, lệ từ khóe mắt trào ra. Rồi đột nhiên quỳ xuống Hai tay ôm chặt lấy chân nữ công thức Vui mặt vào lòng cô khóc nứt lên Từ khi quen cáo nâu đến nay Elisa chưa từng thấy y rơi nước mắt bao giờ Nhất thời tay chân luống cuống, Cô chỉ biết ôm chặt lấy y Vui mặt vào mái tóc y Xót xa hỏi Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Rồi cũng ướn nước mắt Cô biết nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Nếu không một con người kiên cường Sáng suốt như cáo nâu Quyết không thể rơi nước mắt trước mặt người khác bao giờ Cáo đầu có rút hai vai nức nở Anh đã gây ra tai họa tài trời Vận bệnh của cả nhân loại sẽ Có thể sẽ thay đổi vì sự ngu rốt của anh Anh biết làm thế nào bây giờ? Eliza kinh ngạc hỏi Sao có thể thế được? Cáo đầu đau khổ thốt Em không hiểu đâu Em không hiểu đâu Eliza nâng khuôn mặt cáo nâu lên ngạc nhiên hỏi Anh không kể cho em nghe Làm sao mà em hiểu được chứ? Cao nâu vùng thoát khỏi tay Elisa Rồi lại vui mặt vào lòng cô nói Tay anh đã nhốm máu Anh muốn chết Chúng cũng không cho anh chết Anh đã trở thành công cụ của chúng rồi Eliza ngạc nhiên hỏi Chúng là ai? Chúng ở đâu? Cao nâu thảm thiết đáp Anh không nói ra được Chúng chúng ở trong anh Chỉ khi nào anh giết người Lại gặp lúc trong khuyết Anh mới có thể trở lại đúng là anh Nhưng thấy anh hơi tỏ vẻ khác lạ trúng lại tình dậy biến anh thành ác quỷ. Lisa, thế là hết. Em không biết để đến được đây, anh đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn và nỗ lực đâu. Eliza đầu óng óng bắt đầu hoài nghi thần kinh cáo đâu của vấn đề, cô cố gắng mềm giọng dịu dàng hỏi. Em tìm cho anh một bác sĩ quen nhé. Cáo đâu nói. Em không hiểu đâu. Anh nhất định phải nhân lúc còn chưa hoàn toàn bị trung khống chế về phương đông tìm một người bạn thân. Ông ấy có lẽ là người duy nhất trên thế giới này có thể ngăn chặn được chúng. Elisa hỏi, ông ấy là ai? Cao nâu đáp, ông ấy là một nhà khảo cổ, tên gọi... Đột nhiên, Cao nâu hét lên một tiếng cuồng loạn, thân mình co giật, hai tay bố chặt lấy cổ hỏng, tốt ra những tiếng tắt nghẹn nhưng không thành lời. Elisa bụi ý đẩy ra, ngã nhào xuống thảm. Cao nâu nét mặt đầy về sự hãi muốn chết. Dậy lát sau, hai mắt hắn bắn ra những tiêu vàng vọt kinh giận, đôi bàn tay vẫn bấu lấy cầu hỏng, tự hồ đang tương đấu với một kẻ thù vô hình nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Elisa tái mét kinh hoàng khiếp sợ trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Cao đầu từ từ thả tay xuống, những tiêu vàng vọt trong mắt nhấp nháy, trốn chầm chầm vào Elisa. Nữ công tước mềm nhũn người, tim đập điên cuồng, những tia sáng vàng trong mắt cao nâu có một sức mạnh khiến cô tê liệt, thậm chí không kêu lên được, đừng nói gì đến chạy trốn. Cáo đầu hình như đã biến thành ai khác, bộ mặt nhanh ác đáng sợ. Y bước từng bước về phía nữ công tước đang ngồi bệt dưới mặt đất. Nữ công tước trong lòng thoáng qua một ý nghĩ kỳ quái. Cáo đầu giờ đã không còn là cáo đầu nữa, mà đã trở thành một kẻ lạ, một kẻ điên hoàn toàn xa lạ. Cáo đầu cúi mình xuống nhìn lóng lóc vào nữ công tước Eliza. Tiếp đó, y thò bàn tay to lớn nắm chặt lấy cần cổ mảnh dẻ của cô. Eliza đau đến mức muốn sỉu đi. Hỏi, Eliza kể lại đau đuối sự việc sau đó cảnh sát địa phương báo cáo lên tổng bộ rồi lại thông chi cho cảnh sát thịnh sự quốc tế mới biết được rằng cáo đầu đã đến Anh quốc. Trợ sở viên nói: vì vậy tôi bay đến Đại Bắc để tiến hành điều tra, nhất thời còn chưa thể lần trao đầu mối của Tạ giáo sư mà cho đến khi ông ta bị giết mới có liên tưởng thật đáng tiếc. Lăng đầu vũ trầm ngâm, giả thuyết Tạ giáo sư là người duy nhất khống chế được cao đầu thì ông ta cũng đã chết, vậy tức là không có ai biết cách giải quyết nữa chăng. Không thể nào. Ta giáo sư nhất định cũng đã kể cho trần ngọ bằng, đây cũng là nguyên nhân khiến chúng muốn lấy mạng của trần ngọ bằng. chúng rốt cục là lực lượng tà ác nào? nếu chúng đã lợi dụng được táo nâu để khống chế thành chính quả cơ trưởng, nghĩa là chúng có thể khống chế được bất cứ ai. địch nhân như vậy biết đối phó ra sao? những hình như sức mạnh của chúng vẫn chưa đủ sung mãn, vì vậy chúng vẫn chưa thật sự trở về. lăng đậu vũ suy nghĩ rối loạn, đầu nhất đối muốn đổ tung. stanley nói. Mong rằng những điều tôi vừa nói ra Có thể giúp ích năng tiên Sinh phần nào Chắc sở viên phản ứng Cái sát thình sư quốc tế chẳng lẽ vô tác dụng ư? Shannon là một cử chỉ biết lỗi Nhưng vẫn thẳng thắn nói việc chúng tôi không làm được Các vị cũng không làm được đâu Lăng Tuyên Sinh có những kỹ năng và kinh nghiệm hết sức đặc biệt Là người được chọn thích hợp nhất Vì vậy tôi mới vi phạm tác phong làm việc nhất quán của mình Đem đầu đuôi sự việc giải bày với ông ấy Rồi quay sang Lăng Độ Vũ, Shannon nghiêm túc nói, Lăng tiên sinh, Mong ông, trước khi y làm những sự bạo hành, Hãy giết chết y đi. Lăng Độ Vũ đón lấy ánh mắt của Shannon, Sẽ cả công cả tư, Tôi nhất định phải lôi y ra. Shannon nói, Nhớ nha, còn mưa ngày nữa là trăng tròn rồi. Một tia ớn lạnh lên vào xương sống Lăng Độ Vũ. Trương Sáu đối mặt với cáo nâu, mặt trời ngả dần về tây, gió núi thiêu phất. các sở viên ngắm lăng độ vũ trước mặt, thán phục hắn giờ phút này vẫn còn có thể thu thái ngôi nhà mình trên chiếc ghế dựa cao, vừa nhấm nháp ly cà phê thơm nồng, vừa thưởng thức ánh dư quang của vầng mặt trời sắp lặn. bàn uống nước ngoài trời đặt trên đỉnh núi là một cách khiến dân đô thị lại gần với tự nhiên. cả thành phố đắm trong ráng tà, lộ vẻ dâm đại mê hồn, không bận chút thế tục. Lại vương vấn mang một nét ai sầu Chẳng biết có phải tạo hóa trêu ngươi Mà những sự gì càng gánh ngồi Càng có sức dung cảm đến lay động lòng người Mặt trời mọc rồi lạnh Nhân sinh như sương mai cho sở viên thở dài Đến đây uống cà phê là gợi ý của Lăng Độ Vũ hắn vốn muốn yên tĩnh một lát Không ngờ cho sở viên lại nhận lời đi cùng Có lẽ nàng cũng cần thàn lòng Những dây thần kinh đang bị kéo căng Lăng Độ Vũ hỏi Cô đang thương cảm vì tấn thẳng kịch hôm nay à? Chắc sở viên gần đầu Cầm mắt đen Đong đầy nỗi bi ai chầm lắng Một phút trước vẫn còn nguyên hy vọng và sinh mệnh Một phút sau đã giống như khói tan Chẳng để lại chút biết tích nào Sự sống từ đâu mà đến Chết rồi sẽ đi về đâu Lăng độ vũ chầm ngâm rơi lát Rồi chậm rãi nói Giả thiết sinh mệnh chỉ là một cuộc chơi Mỗi cuộc chơi đều có quy tắc nhất định Thì mới duy trì được Trò chơi tên gọi sinh mệnh ấy Quy tắc quan trọng nhất của nó là người tham dự phải không biết rằng mình đang chơi, phải dốc hết tâm lực vào nó. Ranh giới giữa sống và chết chính là điểm kết thúc trò chơi. Các sở viên ngưng thần lắng nghe Lối tư duy của lăng đầu vũ thật mới lạ. Lăng đầu vũ nhìn ra xa, nơi còn le lói dài tà dương mờ đỏ thùng thẳng nói: Nếu đúng là như vậy, thì bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Chẳng hạn trước khi tham dự, mỗi người chúng ta đều kiến tạo cách thức chơi. Giống như người viết kịch bản ấy, viết xong cho mình một kịch bản thì bôi mày vẽ mặt lên sân khấu, dẫn cái vai, đã giải công xây dựng, rồi quên mất rằng kịch bản là tự mình viết ra, trong quá trình biểu diễn cứ giờ khóc giờ cười. Lúc sinh mệnh kết thúc, nhìn lại những hình nâu ai lạc, những say mê thăng trầm trong trò chơi lại cười đến gập cả bụng. Cha sở biên nói, Dương uống hồ chi, vật sinh chi phi hoặc tà dư chi nhật tán chi bất chi quy giả tà nàng nhắc lại câu nói quả trang tử về sinh mệnh hàm ý du tử cả đời quân quần nơi đất lạ không quay về nhà sắp chết mới biết đó chính là nơi vui sướng chân chính một trường ác mộng nhân sinh lăng đội vũ nói những ngày biết ra tấn thảm kịch hôm nay đúng là kẻ hồ đồ đệ nhất cho sở viên cười khúc khích rồi thốt lên ông muốn là kẻ hồ đồ trước mặt Lăng Đậu Vũ, cho Sở Viên chưa từng để lộ cái vẻ nữ tính như thế bao giờ, nhất thời kinh ngạc cứ ngây ra mà nhìn. Cho Sở Viên tự hồ nhận ra sự thái đổi tinh tế ấy, nàng khất lời cái nhìn của Lăng Đậu Vũ, lập tức quay trở lại chính đề. Để... "Ta Ji, Stanen và cảnh sát hình sự quốc tế, ba bên cùng đi tìm cáo lâu và cũng thất bại cả rồi, Lăng tiên sinh liệu có kiếm rượu kế gì chăng?" Ánh mắt nàng chiếu ra những tia khiêu khích, như muốn nói để xem bản lĩnh của cách hạ ra sao lăng đầu vũ tức thời phẫn nộ, có điều lòng dạ hắn khoáng đạt, không thích cò kè, chỉ lánh đạm nói. cô là người, tôi cũng là người, liệu có cách gì đây? lời còn chưa dứt, chợt như sực nghĩ ra điều gì, hắn bỗng dưng trầm ngâm. giáo sở viên tâm cơ linh bẫn, không dám ngắt đoạn dòng suy tưởng của hắn, chỉ chăm chú quan sát, đợi nghe kiến giải. lăng đầu vũ chậm rãi nói: cô hãy kể tất cả những gì liên quan đến ảo thạch cho tôi nghe, nhất là lịch sử của nó. Ấy. Chắc sở viên cho mày, hơi bất mãn về cái giọng ra lệnh của lăng độ vũ, nhưng lúc này lấy chuyện chính làm trọng, nàng chỉ rắn rò trả lời. Tư liệu nhận được từ Ai Cập rất hạn chế. Chầm ngâm rơi lát, sắp xếp lại ký ức, chắc sở viên tiếp tục. Ảo thạch được ghi chém trên canh thư tịch lần đầu tiên là vào cuối thế kỷ 16, một đội thám hiểm Anh Quốc đã đánh cắp nó ra khỏi đại kim tự tháp. Lúc ấy, họ hoàn toàn không hay biết về giá trị đặc biệt của ảo thạch. Họ đem đó cùng một số máu vật khác men tàu sông Lin ra địa Trung Hải, dự định sẽ dùng thuyền từ đó về Anh quốc. Cuối cùng có một chuyện đến giờ vẫn không thể tra xét nổi, nhưng chắc chắn là rất đáng sợ xảy ra với 13 người của đội thám hiểm. Anh đấy trông nhau chết chế hết, người cuối cùng sống sót thì lại phát điên, được quân đội Ái Cập tìm thấy trong rừng, trên mình y mang cuốn nhật ký thám hiểm ghi chép toàn bộ sự việc. Hành lính chỉ còn duy nhất một món Trong số các cổ vật đạo được từ lăng mộ Đó là ảo thạch Chắc sở viên hít một hơi thật sâu Nhưng muốn giảm bớt cảm giác chếu nặng trong tim Sau đó xảy ra chuyện gì Không ai biết cả ảo thạch được đưa trở lại Cairo Đến thế kỷ 19 thì được chuyển vào bảo tàng Trong vòng 11 năm Đã có mấy vị học giả tiến hành nghiên cứu về ảo thạch Nhưng nếu không phải là tự sát Thì cũng bị thảm tử bất ngờ Từ đó người Ai Cập tin rằng ảo thạch Kéo theo nó, những ác trú hung linh thời cổ đại, mãi cho tới khi đặt vào kho chứa trong bảo tàng. Bảy năm trước đây, nó được đưa ra khỏi kho và mang vào phòng triển lãm. Hai người bảo vệ được cắt cử để trung nom riêng cho ảo thạch, năm ngoái đều táng mạng trong một tai nạn xe cộ. Lăng đầu Vũ ngây người, ảo thạch lẽ nào là một vật giáng họa. Hắn nói, cứ cho rằng ảo thạch đúng là một sức mạnh tà ác, nhưng trước đây nó chỉ gây nên cái chết. Chứ chưa từng xuất hiện dưới hình thức tà ma ám vào người như trường hợp của cáo nâu. trác sở viên hỏi, Hay là do việc khởi động mà ta dư nhắc đến, Có lẽ cáo nâu đã áp ảo thạch lên mắt đúng đêm trung thu trăng tròn, Khiến ảo thạch sản sinh ra ma lực. Lăng đội vũ liếc mắt nhìn nàng cười, trác tổ tư tin bản chuyện tà ma từ lúc nào thế? Y hắn nhắc đến việc lúc trước, trác sở viên phủ nhận những thuyết ma quỷ. trác sở viên tuyệt không phản kích, chỉ nói, Lăng tiên sinh, đó là tôi đặt ra giả thiết, chân tướng còn chưa đến lúc minh mạch, có thể tôi sai mà cũng có thể ông sai Lăng đội vũ đáp Đừng dân, việc chưa kết thúc, làm sao đã biết sẽ đạt thế nào Chắc sở viên tiếp tục phân tích Thời điểm cáo nâu đánh cắp ảo thạch là tháng 8 năm ngoái, đến nay vừa đúng trải qua một trung thu Cáo nâu nhất định đã từng khởi động ảo thạch, vì vậy mới rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục hiện giờ Lăng đội vũ hỏi Nói như vậy, cô đã thừa nhận ảo thạch có chứa trong mình một sức mạnh tà ma nào đó. Hắn uy hiếp từng bước, không hề có ý buông tha nàng. cho sở biên nhìn hắn một cách dữ tận. Đâu rồi, tôi nói thẳng cho ông biết, đây là cái giải thích hợp lý duy nhất cho sự việc, vì vậy tôi không thể kiên trì với suy nghĩ lúc trước của mình được nữa. Lăng đầu vũ lộ nét cười thích thú, khai kháng gật đầu. cho sở biên bóng đỏ bừng mặt, nói lặng. Vừa nãy ông nghĩ tới đâu rồi? Lăng đầu vũ đáp như tôi cô thấy chắc sở viên có vẻ giận lăng đầu vũ vội vàng tiếp như tôi vừa nói đấy rất rõ ràng vật đó vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cáo đầu vì vậy cáo đầu mới đến được đây tìm đại giáo sư đại giáo sư biết cách ngăn chặn chúng sẽ hủy ảo thạch đi trước khi chúng đủ sức quay trở lại cách này thì trần ngọ bằng cũng biết vì vậy y mới bị thủ tiêu nếu hắn dừng lại một chút nếu chúng ta làm chúng tưởng rằng Chúng ta cũng biết cách đó, chúng sẽ xử trí thế nào. Chắc sở viên bất tắc run lên, khai khái trả lời. Chúng sẽ tìm đến chúng ta. Lăng đậu vũ nhắc lại chắc nịch. Chúng ta, giấu khuôn bản giãn ra một nụ cười nguy dị. Chắc sở viên kháng cự không nổi, người đẹp dưới ánh tịch dương, chỉ chân mắt lơm lăng đậu vũ rồi cúi đầu. Mặt đất trầm xuống, bóng đêm sắp buông. Tang lễ của Tạ Giáo sư diễn ra trong không khí trang nghiêm, do các nhân viên và học trò của giáo sư đứng ra tổ chức. Có người lấy làm lạ, Tạ giáo sư chết một cách bất minh, tại sao mới chết được 3 ngày đã phát hoàn thi thể để làm lễ trung cất. Năm cái giàn cũng nghe phong thanh mà đến, một mặt do Tạ giáo sư là học giả nổi tiếng thế giới, nhưng mặt khác, chủ yếu là do trách sở viên chủ nhiệm, người phụ trách cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế ở đây đã lên truyền lệnh trả lời phỏng vấn, cô cho biết vừa nắm được manh mối từ cuốn bút ký để lại của Tạ giáo sư chứng tỏ nguyên nhân cái chết của Tạ giáo sư là vì trong tay ông có một bí mật quan trọng. Theo đó động cơ mưu sát nhiều khả năng là để diệt khẩu. Trang trung nhiệm còn nhấn mạnh tư liệu về cái chết của Tạ giáo sư là do cô trực tiếp thẩm tra. Khi nào sự việc có tiến triển sẽ tiếp tục công bố. Vì sự việc có nhiều tình tiết ly kỳ và cũng vì Trang sở viên là một danh nhân xuất sắc, hai lý do này cộng lại. Nhất thời khiến cái chết của Tạ giáo sư trở thành chuyện được bàn tán xôn xao khắp nơi. Đó chính là vấn đấn mà Lăng Đầu Vũ và các Sở viên mong đợi. Lăng Đầu Vũ đứng trước cửa lớn của linh đường, bên ngoài còn một đại sảnh nữa. Nơi này thật rộng rãi. Những nhân sĩ liên quan tới giới học thuật trong nước đang đi vào linh đường, nhìn mặt người qua cú lần cuối, trong đó phần nhiều là học trò của Tạ giáo sư, họ đều biểu lộ nỗi ai điều đau xót. Phía năng độ vũ hiểu được lòng yêu mến mà họ dành cho người thầy của mình. Trung ước hàn cảnh ti tiến lại gần bên hắn khẽ nói. lăng tiên sinh, tất cả đã sắp đặt ổn thoại. y không tới thì thôi, nếu tới thì có mọc cánh cũng không bay thoát được. Lăng độ vũ không lạc quan đến mức ấy chỉ hỏi. Bên ngoài bố trí thế nào rồi? Trung ước hàn đáp ý đáp tất cả mọi điểm cao đều đã ém sẵn các tay súng tinh nhuệ của cảnh sát. những con đường quan trọng dẫn tới đây đều đã đặt thám báo. ai ra ai vào tòa nhà tang lễ này đều phải trình căn cước. chắc chắn đây là đám tang được bảo an cẩn mật nhất nước. lăng độ vũ không nghi ngờ gì câu nói đó. trong hàng trăm người đến phun điếu trước mặt kia ít nhất có 50 người là trinh sát. trận thế xếp đặt như đang đón đại địch có thể nói là không một chút sơ hở. đáng tiếc kè phải đối đó là cáo nâu, một nhân vật đã đuôi dẫn với cả Taji Masamu, đặc công Israel, cảnh sát hình sự quốc tế, một tên hung cuồng mang trung bình thứ yêu lực tà ma. Bằng trực giác, hắn cảm thấy cáo nâu sẽ tới, không chỉ vì cáo nâu nghi ngờ bọn hắn đã biết được bí mật, mà còn vì phần người trong cáo nâu vẫn đang sống, phần người ấy sẽ dẫn y tới tiễn đưa người bạn cũ một lần cuối cùng, tăng lễ là cơ hội tra xét duy nhất. Sức mạnh tà ác trong cao đâu còn hạn chế, ít nhất vẫn chưa thực sự trở về, hoàn toàn không phải là cái gì cũng biết. Vì vậy hôm đó mới cần gọi điện kiểm tra số dậu và thời gian chuyến bay trở chân ngọn bằng. Y muốn tiêu diệt các sở viên, nhất định y sẽ đến. Trung ước Hàn thấy Lăng Đầu Vũ trầm ngâm, bệnh nhấn mạnh: Yên tâm đi, hãy tin vào năng lực của cảnh sát. Lăng Đầu Vũ cười khổ. Kết cục căn nhà đáng yêu của tôi là hậu quả của việc tin tưởng các anh đấy chưa ước hẳn ra mặt dày thế mà cũng đỏ bừng lên y vội vã bỏ đi. Cặp mắt sắc bén như mắt chim ưng của Lăng độ Vũ quét một lượt khắp các phía, đến ngoại sảnh rộng lớn bên ngoài linh đường thì chạm ngay vào khuôn mặt kiêu dễm của các sở viên. Nàng đã khôi phục lại vẻ băng lạnh ngày thường cùng Mã Tu mình đối phó với các câu truy hỏi của đám ký giả. Hơn 20 ký giả vây lấy hai người, đến vấn đề thuốc nổ cũng luân phiên nhau hỏi mãi. Mã Tu khuôn mặt nhợt nhạt Nhưng tinh thần lại rất phấn khởi Y với Trung Ước Hàn là hai trong số ít Những cảnh sát bản địa nắm bắt được ngọn ngành sự việc Vì vậy mới đưa Y ra để trả lời phỏng vấn Một vị ký giả nước ngoài hỏi Mã cảnh ti Thi thể của tạ giáo sư sau khi đưa về để cử tang, Bác sĩ pháp ý nhất định đã có kết luận Ngài có thể nói cho quần chúng biết giấu hơn điểm này được không Mã tu minh đáp Theo điều tra sơ bộ Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của tạ giáo sư là ngạt thở Còn nguyên nhân thật sự Vẫn đang trong quá trình điều tra Chúng tôi sẽ quyết định có công bố hay không Sau khi đủ kết luận về vụ việc Một nữ ký giả lánh lành hỏi Sơn lầm ngực của giáo sư Có phải là bị chấn gãy không? Trác sở viên nhíu đôi mày đẹp Thầm nghĩ muốn giấu diếm Đám ký giả dò lươn lách này Thật còn khó hơn lên trời Mã Tu mình đã đến giúp nàng một tay y bình thản trả lời Xin lỗi, việc này tôi không tiện bình luận Một phóng viên của đài truyền hình hỏi trác sở viên Chắc chủ nhiệm có thể nói cho chúng tôi biết cảnh sát xếp vụ án này và loại nào. Mã tu minh trả lời thay nàng Tạm thời cắt cho tổ trọng án xử lý. Một năng ký giả của đài phát thanh hỏi. Nghe nói đó cũng chính là tổ điều tra thảm kịch máy bay hành khách phải không? Mã tu minh có chút sốt ruột đáp. Thử lỗi cho chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này. Đáng kinh giả nhất tệ nhau nhau. Khách đến mỗi lúc một đông, linh đường không thể chứa được người nãy, rất nhiều người phải đứng đợi ở đại sảnh bên ngoài. Hơn 100 người tập trung ở ngoài linh đường, quang cảnh hơi hỗn loạn, cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, một nữ ký giả nước ngoài đưa ra câu hỏi khá sắc bén. Cái chết của Tạ giáo sư liệu có quan hệ với vụ tắm mát máy bay chở khách không? Mã Tu Minh lúng túng đáp. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra, nhưng hoàn toàn không loại trừ khả năng ấy. Các vị, hiện giờ những gì chúng tôi có thể nói chỉ bất nhiêu đó thôi. Thưa lỗi, không thể tiếp đón thêm. Đám khách giả đời nào chịu bỏ qua một vấn đề then chốt như thế. Người cháu của tà giáo sư vì sao lại đến đây? Cảnh sát có kêu gọi thêm lực lượng hỗ trợ nào khác không? Vì sao những vụ án khác lại giao cho bọn họ xử lý? Vụ tà giáo sư có điểm nào ngoại lệ đặc biệt? Cảnh sát quốc tế tại sao lại tham dự vào việc điều tra vụ án tà giáo sư? Câu hỏi tung ra tới tấp. Trong ức cảnh đi tuần thị, trông rất có dáng vẻ một vị tướng quân, thành sát viên nhìn thấy y đều khiếp sợ, Lăng đầu Vũ mắt gặp chỉ mỉm cười. Thinh linh nụ cười của hắn đông cứng lại, một cảm giác ớn lạnh lên lên theo cuộc sống, thấm vào từng tế thần kinh sau não, mỗi góc chân lông đều dựng ngược. Con đường dẫn đến đại sảnh ngoài linh đường vẫn chen chúc hàng trăm người, nhưng so với nửa khắc trước đây đã có chút khác biệt, chỉ có Lăng Đỗ Vũ mới biết khác biệt đó rất lớn, bởi vì cáo lâu đang đến. Lăng đầu vũ không giống bất cứ ai đang đứng ở, ở trong và ở ngoài linh đường này. Suốt thân và gia thế của hắn vô cùng kỳ quái. Linh Đạt Lạt Ma, ba ngày trước khi chết, đã gửi hắn và cơ thể mẹ hắn, ngũ ý hết sức sâu sắc. Vì vậy, lăng đầu vũ từ nhỏ đã có linh giác vượt ra người thường, một sức mạnh tinh thần không thể giải thích được. Trong vòng 15 năm, kể từ ngày ra đời, hắn sống ở Tây Tạng, không ngày nào không phải tập bó, khí công và thiền định theo một cung cách mật tông khắc nhật. Hắn tu luyện được khổ hạnh dung giả chính tông, điều này giải thích cho việc hôm nọ Taji Masamu tỏ lòng khâm phục cuộc đào thoát của hắn khỏi rừng rậm Thi Châu. Đó là chuyện 5 năm về trước. Hắn trợ giúp người bản địa lật đổ chính quyền bạo hành, không may thất bại phải chạy trốn nguy cơ đinh đập Bốn bề trong khu rừng nguyên thủy hoang sơ. Theo chỉ thị của chính quyền, một tên thầy mò biết dùng bùa phép xuất lĩnh hơn 100 trăm thổ dân Mayas thiện chiến đối bắt hắn suốt hơn trăm dặm. giữa hoàn cảnh hung nghiệm ấy, hắn vẫn chạy thoát. Mỗi lần tên thầy mò định dùng bùa phép đen để thi chuyển với hắn, hắn đều có cảm ứng như lúc này. Vì vậy hắn biết cáo đầu đã đến. Mang theo mình một sức mạnh tà ác đáng sợ, trước mặt hắn mọi người vẫn đang đi qua đi lại. Hắn không hề báo động cho một ai biết. Mà hắn ráo rớt do tìm. Bầu không khí xung quanh bỗng lặng ngắt, không phải không ai cất kiếm nói nữa, mà là hắn không chú ý nghe nữa. Một bên cảnh sát chạy chung tiến lại trước mặt hắn nói. Lăng tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Lăng đầu vũ thấy y mấp máy miệng, nhưng không thấy lời nào. Tự như xét một màn kịch câm có tác động mà không có âm thanh vậy. Tột nhiên một cơn vắng vất bằng như hắn truyền lại một tiếng thở rất nặng nhọc, đó chính là tiếng thở của cáo nâu, tiếng thở như của loài dạ thú dị thường. Hắn gật tay viên cảnh sát chạy tuổi, rồi bám vào vai y làm chỗ dựa để lấy cân bằng cơ thể. Lăng đầu vũ huy động ý chí toàn thân. Kháng cự lại cảm giác chóng mặt. Cáo nâu, ngươi ở đâu? Lăng đổ vũ là tâm linh đầu tiên có mặt tại đây tiếp xúc với cái tà ác của cáo nâu. Thời gian tu hành mật tông lâu dài đã giúp lăng đổ vũ hình thành được cảm giác linh mẫn gấp trăm lần người thường. Toàn thân nắn như bị dìm trong nước đá, chỉ muốn gào lên thật to. Tim đập điên cuồng mà thắn dõi về phía các sở viên. Ánh nhìn bị chặn lại bởi một bóng dáng cao lớn. Hắn biết ngay đó chính là cáo nâu, giữa thiên la địa bóng, y lại ung dung trà trộn theo đám đông đi vào. Một tia sáng vụt qua óc hắn, mục đích của cáo nâu là các sở viên. Lăng đầu vũ vận hết sức lực toàn thân, hết to như muốn vỡ cổ họng. Sở viên, nằm xuống! Tiếng thét kinh thiên động địa, vang vọng khắp bên trong và bên ngoài linh đường. Cùng lúc lăng đầu vũ chạy bồ tới sau lưng cáo nâu, sinh tử tồn vong, tất thải mọi người đều ngây dững. Những nhân viên cảnh sát mặc thường phục phản ứng bấn kịp Lập tức ngưng thần phòng bị Ngoài lăng đội vũ lúc ấy đang lao ra Còn lại ai nấy đều nghi hoặc bất động Chắc sở viên và lăng đội vũ Tâm mỹ tương thông Vừa nghe thấy hắn thét Không trụ trừ Nàng lăn tránh ngay xuống đất Cửa động đó đã cứu sống nàng Người đứng phía sau la lên một tiếng thảm thiết. Chắc sở viên ngoái lại theo bản năng Nhìn thấy một viên ký giả Hai tay đang bấu lấy cổ Trong họng vọng ra những tiếng lách tách khò khè Lôi Cổ Hồng y rung rung đuôi một mũi tên nhuộm máu. nét mặt y chằn lên một màn u tối, hai mắt mở trừng giận dữ rồi y ngã ngửa ra đằng sau. các Sở viên phản ứng hết sức thần tốc, nàng đưa ngoảnh lại, vừa rút khẩu súng lục ra khỏi áo khoác nhanh như chớp, tin rằng với khả năng bắn súng đều luận, kẻ vừa đánh lén nàng sẽ bị bắn vỡ rõ, nhưng khi nàng ngoảnh lại được thì đã chẳng nhìn thấy gì nữa. Ngoài một đôi mắt, đôi mắt với hai con ngươi nhấp nháy giống như hai mặt trăng nhỏ màu vàng kim, Phát ra những chiên rần rợn, giống như ánh trăng mờ rải xuống mặt đất những đêm mịt mùng. Đó quyết chẳng phải đôi mắt của con người. Một nỗi kinh sợ khủng khiếp không thể nào kiềm chế nổi, máu chóng lan ra từng thứ thần kinh của trát sở viên. Tay chân nàng buốt giá tê liệt, tim đập điên cuồng, máu huyết toàn thân như đông cứng, mối lạnh tràn ra từ mỗi lỗ chân lông. Nhờ trong một cơn ác mộng, thấy rõ độc xà mãnh thú lao tới xé xác mình mà không có một chút sức lực nào để chống cự. Cặp mắt quỷ đã trói chặt lấy thể sắc và tinh thần nàng, thậm chí cả linh hồn nàng. Nàng muốn nôn mửa, cuối cùng nàng đã cảm nhận được tại sao mọi thụ hạ đắc lực của Taji, Masamu, Quashanen đều bại vong thảm tử, từng người từng người một. Tại vì thế lực tà ma này, sức con người không thể kháng cựu được. tai nàng đã rời, khẩu súng rơi xuống đất kêu cạch một tiếng, tiếng súng rơi vừa xa xôi vừa mờ ảo, trời xoay đất chuyển, tuyệt vọng dâng ngập lồng ngực. Đúng đắn ngay thấy tiếng lăng độ vũ gào tới lần thứ hai. Gaspar bên tai chắcserverId phát vụ tiếng gió, một mũi tên vừa lướt sát qua đầu nàng chỉ trong gang tấc. Trong sảnh, mọi người ngả nghiêng trao đảo, cơn như vừa xảy ra địa chấn cấp 10, họ không giữ được thăng bằng, dầm dập theo nhau ngã xuống đất. Sức mạnh tinh thần tà ác của Cao Đầu đã gây nhũ hệ thống cân bằng trong thần kinh mỗi người, không ai đủ sức phản kháng. Chỉ còn Lăng Độ Vũ với công phu du dạ khổ hạnh trong nhiều năm đã luyện cho tinh thần và ý chí của hắn thành thép mới chống tự được sức mạnh tinh thần tỏa ra từ cáo nâu. Cáo nâu như trung tâm và một cơn bão từ trường mà Lăng Độ Vũ đang cú sức giải dụa để thoát khỏi. Khi Lăng Độ Vũ lao tới, đàm ký giả lao đào vừa lúc khẩu súng của viên rớt xuống đất. Một cá đàn ông thân hình trắng gần lưng quay về phía Lăng Độ Vũ khiến hắn không nhìn thấy động tác nơi bàn tay y. Mã tù mình thì quỳ trên mặt đất, trông như vừa vùng vẫy tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Một giấc mộng kinh hãi, Lăng đầu Vũ tuy không nhìn thấy hành động của gã đàn ông nọ, nhưng thực giác mách bảo hắn rằng y sắp hạ độc thủ với các sở viên, hắn bèn hét lên tên thật của cáo nâu. Làm như vậy có hai tác dụng. Các chứng cứ đều cho thấy cáo nâu rất có thể đã bị một thứ dị lực vượt qua tầm lý giải thông thường không chế tâm linh, nhưng chưa hoàn toàn vì vậy có lúc y vẫn hồi phục được thần trí. Hắn hét gọi tên thật của cáo đầu, một làn có tác dụng lay động bản tính của y như một gậy đánh đòn thù đầu. Thứ nữa, tiếng hét của hắn là một đấu pháp vô thượng trong thiền định. Cùng với tiếng hét, hắn dồn hết lực lượng tinh thần vào, mây ra có tác dụng khu trừ tà tính của đối thủ. Cách này rất gần với một giáo phái chuyên sướng kinh trong một tông giáo của Ấn Độ, họ cho rằng thanh âm có sức mạnh thần quái. Cáo đầu bị tiếng hét gọi làm cho chấn động, mũi tên ném ra đi chật đích lớp bù quá tải cho sở viên xây tích trong gan tức thật nguy hiểm đến cực điểm. Y xoay mình lại, cuối cùng lăng đầu vũ đã đối mặt với cáo nâu Cao đầu đứng im lìm bất động. thân hình y cao to cứng mặt tuấn vĩ, chỉ có đôi mắt là lạt lách thất thần. Thất thần đột nhiên chuyển thành hung trận, anh bắt hắn bắn ra hai đạo hoàng quang. Chỉ trong giây lát, nhân thần đã lấy lại trạng thái hung trận tuyệt độc lúc trước. Đó không phải là thần thái của một con người lăng đầu vũ đang sung tới cho não đảo trúi xuống. Đầu hắn mê hoàng, chân tay mềm nhũn, mí mắt như treo một vật nặng ngàn cân, chỉ muốn nằm vật ra đây mà ngủ. Hai đạo hoàng quang phóng ra từ mắt cáo nâu, chứa đựng một ma lực tinh thần hữu hình. Nếu là người khác, chắc đang ngã nhào rồi. lăng đầu vũ biết mình là người duy nhất ở đây đối sức đối kháng với cáo nâu. Hắn hát lên một tiếng quá dị, tập trung ý chí, tung một thức về phía cáo nâu. Hắn cách cáo nâu ở cự ly chơi đầy một trường đừng dần nghĩ rằng có thể đá chúng, Châu này phóng ra rất mãnh liệt, khấn giày dao ở trên văng đi, tiếp buộc một tiếng đập chúng và uy tâm đối phương. Cáo nâu kêu toát lên, hai tay theo bản năng bưng lấy mắt, Tia sáng vàng bột tan biến, lăng đầu vũ thấy nhạy cả người, sức lực cũng có đôi chút hồi phục, đồng thời hắn biết mình đã tính toán chính xác, tàn lực trong cáo nâu tập trung cả ở hai tay lăng đầu vũ, lăng đầu vũ la tạm, lao đảo ngã chui về phía sau hai trường này khiến hắn đau thấu tim gan xương vai tự như muốn gãy nát ánh vàng trong mắt cáo đầu dực lên lăn đầu vũ thuận thế lùi tiếp cáo đầu còn nhanh hơn y tung đền một cước vào bụng dưới quả lăn đầu vũ dùng đúng chiêu gậy ông đập lưng ông phản ứng quả lăn đầu vũ thảm hại hơn nhiều so với cáo nâu thân hình hắn lăn không lộn ngửa lại đằng sau xương sống đập xuống đất còn dư lực khiến hắn lăn non nóc trên mặt đất sức mạnh tà ác đã đầy tiềm năng to lớn trong con người cáo nâu đến cực điểm. Như dị thuật thần đả thanh thần của Trung Quốc tạo cho cơ thể y một trạng thái bất khả xâm phạm, quyền cước đau thương đều khó làm tổn hại được. Lăng đầu vũ, miệng mũi, ọc máu tươi, đau đớn muốn ngất dịu, cứ như đã đến ngày tận thế Sự nguy hiểm không chỉ dừng ở đó, ma lực tà ác từ đôi mắt cao nâu bắn ra, khiến huyết dịch trong người lăng độ vũ, chảy loạn, toàn thân đau đớn như bị kim đâm. Hắn nhắm nghìn mắt lại Không dám nhìn vào hai con người quái dị vàng lấp lánh hơn cả mặt trăng của cáo nâu. Cáo nâu sẽ bước về phía hắn, trên mặt lộ vẻ nhanh ác khủng khiếp, tỏa ra những luồng thù hận giết người. Khắp mặt đất, đầy những tiếng rên la, không ai có thể trợ lực cho lăng độ vũ. Cáo nâu cao lớn như một ma thần bất khả chiến bại. Rất cục là thế lực gì mà biến đổi một con người thành con quỷ có sức mạnh khủng khiếp? Lăng đội vũ từ nhỏ đã được rèn luyện thể lực rất nghiêm khắc, điểm cốt yếu là dùng tinh thần không chế vật chất. Hắn ngủ trên giường đinh, trong ngược người cả ngày, hay dầm mình trần trong nước lạnh dưới đất, làm những việc mà người thường không thể chịu đựng nổi. Tui huy khổ hạnh ấy là chỗ dựa để hắn tiếp tục chi trì. xương trái của hắn đau gây gớm, cáo nâu đã đá hắn bắn tung lên khỏi mặt đất, rồi lăn xa đến hơn trượng. Lăng đội vũ trợn to hai mắt. Vừa lúc trông thấy cáo nâu đang giống lên biên cuồng, lao cả người đến để ập xuống bình hắn. Nếu bị y đè lên, cán vượt hắn chắc sẽ bị ép phọt ra khỏi mũi khỏi miệng. Đúng là cách đả đống quả dã thú. Giữa lúc ngàn cân trao sợi tóc, lăng đầu vũ ngân bình lăn tránh qua một bên. Bùng một tiếng cực lớn, cáo nâu như một trái bộc phá, đổ âm xuống vị trí lăng đầu vũ vừa rời khỏi. Lăng đầu vũ hít sâu một hơi, vẫn hết sức nhốn lưng tung thân bình vọt lên khỏi mặt đất. Cùng lúc ấy, cáo nâu cũng đang đứng dậy, thành nhân như không có việc gì. Lăng độ vũ nhanh như điện xẹp xuống tới sau lưng y. Hắn biết nếu để cáo nâu kịp quay đầu lại, đem toàn lực ra đôi phó thì cáo nâu nhất định sẽ xây hắn rách thành hai mảnh. Lăng đội vũ hét lên một tiếng quái dị, vẫn sức nhảy sổ đến, tung xong cước đá vào mặt cáo nâu. Cáo nâu vừa xoay mình, đã trúng ngay một cước quả lăng đội vũ và dựa sông mũi, cước kia trúng vào mắt phải. Trong mắt vỡ nát, anh máu lóe lên cáo đầu gào thảm, giáng một trường xuống vai trái lăng độ vũ. lăng độ vũ trúng đòn ngã bắn ra ra. cáo đầu bưng lấy mắt phải loạn trọn lùi về sau. nơi lưu giữ uy lực to lớn nhất của cáo nâu, lại cũng là bộ phận yếu ớt nhất. lăng độ vũ có đúng người trên mặt đất, trường này của cáo nâu như búa tạ, nếu trúng vào lông ngực hắn chắc chắn đã chết cứng rồi. cũng may là vào vai trái, lại thêm lúc đó hắn đang nhảy vọt lên không, hóa giải được phần nào lực đạo lăng độ vũ bò dậy. Khóe mắt trong thấy cáo đầu đang lùi ra ngoài cửa hắn thốt lên một tiếng toàn thân vô lực cuối cùng cũng lượm đi trong lúc mới hết tỉnh táo trong áo Khán thoáng qua hình ảnh trái sở viên